Chúng ta đang sử dụng chữ yêu một cách bừa bãi. Năm điều ước nguyện. 1. Chúng con nguyện sống đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với đạo đức của tổ tiên và nòi giống chúng con. 2. Chúng con nguyện sống đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với kỳ vọng mà tổ tiên và nòi giống đặt ra nơi chúng con. 3. Chúng con nguyện nương vào nhau xây dựng cho nhau bằng tình thương, sự tin cậy, sự hiểu biết và lòng kiên nhẫn. 4. Chúng con nguyện thường tự nhắc nhở rằng sự trách móc, sự hờn giận và lý luận chỉ làm hao tổn hòa khí và không giải quyết được gì. Chúng con biết chỉ có sự hiểu biết và lòng tin cậy mới bồi đắp được hạnh phúc và sự an lạc. Nam, chúng con nguyện trong đời sống hàng ngày dồn hết tâm lực và phương tiện để xây dựng cho thế hệ con cháu của chúng con trong tương lai. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Trong xã hội ngày nay, năng lượng tình dục của giới trẻ quá mạnh, những hình ảnh, âm thanh độc hại trong sách báo phim ảnh tràn lan, thật khó để cho giới trẻ có những phương pháp thích ứng chăm sóc năng lượng tình dục của mình. Tôi thấy thiền sư xuất gia khi tròn 16 tuổi, các đệ tử của ngài hầu hết cũng còn quá trẻ, nhiều quý sư thầy sư cô tuổi đời mới 18 đôi mươi, tôi nghĩ năng lượng tình dục trong họ còn rất mạnh, vậy thiền sư và các đệ tử của ngài đã chăm sóc năng lượng đặc biệt ấy như thế nào? Thiền sư thích nhất hạnh Người nào cũng có năng lượng tình dục và chính Đức Thế Tôn cũng có năng lượng ấy, bởi ngài thành đạo hồi 35 tuổi, nhưng ngài biết cách chăm sóc năng lượng đó nên nó không gây hại đến ngài. Ngài đã biết hướng toàn bộ năng lượng của ngài về phía độ đời, thương người. Chuyện ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến năng lượng tình dục. Người xuất gia không còn làm chuyện dâm dục Nhưng làm thế nào để quản lý năng lượng ấy? Bụt có dạy người xuất gia không ăn mạng, không uống rượu. Đây là một phương pháp rất hay để hỗ trợ cho việc quản lý năng lượng này. Bên đạo Bụt Nguyên Thủy, mỗi ngày các thầy các sư cô chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Trước khi ăn mình luôn nhớ ăn như thế nào cho có chừng mực và điều độ. Mỗi thầy Mỗi sư cô đều có chiếc bình bát để làm ứng lượng khí. Khi lấy thức ăn phải chừng mực, phải nhận diện được tâm hành tham ăn của mình. Trong đạo bộ còn có phương pháp đệ nhị thân, tức là không được đi ra ngoài một mình, không chuyện trò với người khác phái một mình mà phải luôn có một người cùng giới bên cạnh để bảo hộ. Đây cũng là một phương pháp hữu hiệu để quản lý năng lượng tình dục khi đi ra ngoài. Ngoài ra, thực tập sám pháp và thực tập khí công cũng là những cách chăm sóc năng lượng tình dục. Không phải chỉ người xuất gia mới học hỏi phương pháp này mà người tại gia cũng phải học, bởi những người tại gia trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc quá nhiều với những yếu tố kích thích như phim ảnh, sách báo, âm thanh Do vậy, người tại gia thực tập vấn đề chăm sóc năng lượng tình dục khó hơn nhiều so với người xuất gia. Với tà dâm đôi khi lại khó thực hiện hơn giới bất dâm. Bất dâm là hoàn toàn không có dâm dục, còn giới tà dâm là chỉ có liên hệ với chồng hay vợ của mình thôi. Người cư sĩ phải ăn uống như thế nào? để không chế tác quá nhiều năng lượng tình dục. Đặc biệt phải tích cực tu tập để chế tác thêm các chất liệu từ bi, hỷ, xả, bốn yếu tố căn bản của tình yêu chân thật có công năng làm lớn lên hạnh phúc của mình và của người khác. Xã hội ngày nay tình yêu thì ít mà tình dục thì nhiều, do vậy mà khổ đau trong gia đình, xã hội rất lớn han động tà dâm đã gây tàn hoại cho không biết bao nhiêu cuộc đời, làm đổ vỡ không biết bao nhiêu gia đình. Mỗi người cần phải tập chế tác tình yêu chân thật để làm giảm thiểu năng lượng tình dục nơi mình và người kia. Nhà báo Hoàng Anh sướng, chúng ta vừa nói đến sự dễ dãi của lớp trẻ ngày nay trong quan hệ tình dục, điều đó cũng đồng nghĩa Gี việc họ dễ dãi trong tình yêu. Tình yêu đến, em không mong đợi gì. Tình yêu đi, em không hề nuối tiếc. Thiền sư nghĩ gì về triết lý yêu ấy của giới trẻ? Thiền sư thích nhất hạng, chúng ta phải khôi phục lại ý nghĩa của chữ yêu. Chúng ta đã sử dụng từ này một cách bừa bãi. Khi ta nói tôi yêu, cà rem, ta không phải nói về tình yêu. Ta đang nói về sự thèm ăn của ta, thèm món cà rem. Ta không nên nói phóng đại và dùng sai từ như thế. Làm như vậy, ta khiến cho các từ ngữ như yêu bị bệnh. Chúng ta phải nỗ lực để chữa lành cho ngôn ngữ của chúng ta bằng cách thận trọng khi dùng từ. Từ yêu là một trong những từ rất đẹp ta phải khôi phục lại ý nghĩa của nó. Nếu chữ yêu được hiểu theo nghĩa sâu sắc nhất của nó, tại sao chúng ta phải nói đến sự cam kết lâu dài? Nếu tình thương có thật, ta không cần phải có cam kết dài hay ngắn, thậm chí đám cưới. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, tình thương có thật, đích thực như Ngài vừa nói, cần những yếu tố gì, thưa thiền sư. Thiền sư thích nhất hạn, tình thương đích thực phải có ý thức trách nhiệm, chấp nhận người kia như là chính mình với những điểm mạnh và điểm yếu kém. Nếu ta chỉ thích những gì tốt đẹp nhất nơi người đó thì đó không phải là tình thương. Ta phải chấp nhận những yếu kém của người kia và mang sự kiên nhẫn, hiểu biết năng lượng của mình để giúp họ chuyển hóa. Tình thương phải là từ Khả năng mang lại niềm vui và hạnh phúc, và bi, khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Tình thương theo cách này chỉ mang lại sự tốt đẹp, nó không thể được diễn tả là tiêu cực hay hủy hoại, tình thương như vậy an toàn và bảo đảm được tất cả. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Ta có nên thay đổi cam kết lâu dài bằng cam kết ngắn hạn không? Cam kết ngắn hạn có nghĩa là ta có thể sống với nhau vài bữa rồi sau đó kết thúc liên hệ như giới trẻ đang làm hiện nay. Thiền sư thích nhất hạnh đó không phải là tình thương. Nếu ta có một liên hệ như vậy, ta không thể nói liên hệ đó đến từ tình thương và sự quan tâm chăm sóc. Cam kết lâu dài giúp người ta hiểu được ý nghĩa của chữ thương yêu trong một tình thương đích thực, cam kết chỉ có thể là cam kết lâu dài. Tôi muốn thương em, tôi muốn giúp em, tôi muốn chăm sóc cho em, tôi muốn phấn đấu cho hạnh phúc, nhưng chỉ trong vài hôm thôi. Có hợp lý chút nào không? Ta sợ phải cam kết với giới, với giới lứa đôi và với mọi thứ, ta muốn có tự do, nhưng hãy nhớ rằng Ta với cam kết thương yêu con mình một cách sâu sắc, giúp đỡ nó đi qua hành trình cuộc đời cho đến khi nào ta không còn sống nữa. Ta không thể nói ba không thương con nữa. Khi ta có một người bạn tốt, ta cũng làm một cam kết lâu dài. Ta cần người ấy, huống hồ là với người muốn cùng ta chia sẻ cuộc đời, tâm hồn và thân thể. Cam kết lâu dài không thể diễn tả được chiều sâu của tình yêu, nhưng ta phải mượn từ để nói cho người ta hiểu. Nhà báo Hoàng anh sướng, nhưng tôi nghĩ sự cam kết lâu dài giữa hai người chỉ là điểm khởi đầu, chúng ta còn cần có sự nâng đỡ của gia đình, bạn bè và những người khác nữa. Thiền sư thích nhất hạnh, đúng vậy, đó là vì sao xã hội chúng ta có lễ cưới hai gia đình và bạn bè cùng đến để làm chứng cho sự kiện hai người về chung sống với nhau. Vị chủ hôn và tờ hôn thú chỉ là những biểu tượng. Điều quan trọng là sự cam kết của hai người được chứng minh bởi hai họ và nhiều bè bạn. Bây giờ, hai người có sự yểm trợ của những người này, một cam kết lâu dài, sắt mạnh và dài lâu hơn nếu được làm trong khung cảnh của tăng thân. Tình cảm sâu đậm của hai người rất quan trọng nhưng không đủ để duy trì hạnh phúc, không có những yếu tố khác cái mà ta gọi là tình yêu chẳng bao lâu sẽ có thể trở thành chua chát. Sự cùng đến yểm trợ của gia đình và bạn bè đã dệt nên một mạng lưới. Sức mạnh của tình cảm hai người chỉ là một sợi tơ trong mạng lưới đó, được yểm trợ bởi nhiều yếu tố Đời lứa ấy sẽ vững hơn như một cái cây. Nếu cái cây muốn khỏe mạnh, nó cần phải cắm một số rễ sâu vào lòng đất. Nếu cái cây chỉ có một cái rễ, nó có thể sẽ bị gió lật gốc. Đời sống lứa đôi cũng cần có sự hỗ trợ của nhiều yếu tố khác nhau: gia đình, bè bạn, lý tưởng, tu tập và tăng thân. Ở làng Mai, cộng đồng tu tập nơi tôi sống tại Pháp Mỗi khi có một lễ cưới, cả cộng đồng được mời tới để ăn mừng và hỗ trợ cho hai người. Sau lễ cưới, mỗi ngày rằm, hai vợ chồng đọc lại năm điều ước nguyện với nhau để nhớ lại rằng Bạn bè khắp nơi đều đang nâng đỡ cho liên hệ của họ được vững bền và hạnh phúc, cho dù liên hệ của hai người có được kết hợp bởi luật pháp hay không, nó cũng sẽ mạnh và bền hơn nếu được cam kết với sự hiện diện của tâm thân, những người bạn thương mến và muốn yểm trợ mình trong tinh thần của hiểu và từ bi. Sống với nhau lâu dài đó là gì nghĩa không phải gì tình. Tình là tình thương say đắm bồng bột, nghĩa là thứ tình thương có nhiều hiểu biết và biết ơn ở trong. Mọi tình thương đều có thể bắt đầu bằng sự say mê, nhất là với người trẻ. Nhưng trong quá trình sống với nhau, họ phải học và thực tập yêu thương. Để sự ích kỷ, khinh hướng chiếm hữu sẽ bớt đi và yếu tố hiểu biết thương yêu sẽ tụ lại dần dần cho đến khi tình thương của họ trở thành nguồn nuôi dưỡng, bảo vệ và bảo đảm yên tâm. Với nghĩa ta biết chắc người kia sẽ chăm sóc ta và thương ta cho đến khi đầu bạc răng long. Không có gì bảo đảm được người kia sẽ ở mãi với ta, ngoại trừ nghĩa. Nghĩa được bồi đắp bởi hai người trong đời sống hàng ngày. Nhà báo Hoàng Anh sướng, do quá dễ dãi hời hợt trong tình yêu nên nhiều bạn trẻ hiện nay luôn cảm thấy cô đơn. Họ không thể tìm được tình yêu đích thực, không có truyền thông tốt với người khác, kể cả những người thân trong gia đình, cảm giác cô đơn rất phổ biến trong xã hội ta. Chính cảm giác tiêu cực ấy đã thúc đẩy họ đi tìm thuốc vui nhục dục như là một cách để khỏa lấp. Họ tin tưởng một cách ngây thơ rằng quan hệ tình dục sẽ giúp họ cảm thấy bớt cô đơn. Niềm tin ấy có đúng không thưa thiền sư? Thiên sư thích nhất hạnh, điều ấy không đúng, khi không có đủ truyền thông với người khác về mặt tâm hồn, quan hệ tình dục sẽ đào sâu thêm hố ngăn cách và hủy diệt cả hai bên. Quan hệ của ta sẽ đầy bão tố, ta sẽ chỉ làm khổ nhau, niềm tin rằng quan hệ giới tính sẽ giúp ta giải tỏa cô đơn là một thứ mê tín, ta không nên bị nó đánh lừa. Trên thực tế, ta sẽ cảm thấy còn cô đơn hơn sau đó. Sự kết hợp của hai thân thể chỉ tích cực khi nào có hiểu biết và cảm thông về mặt tâm hồn. Ngay cả giữa vợ và chồng, nếu sự cảm thông về tâm hồn không có thì sự đến với nhau của hai thân thể chỉ làm cho hai người xa cách nhau thêm. Trong trường hợp đó, tôi khuyên các bạn hãy tránh quan hệ thân xác và tìm cách ai lập truyền thông trước đã. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tiếng Việt có hai chữ tình và nghĩa rất khó dịch ra tiếng Anh. Hai chữ này đều có nghĩa gần giống với thương yêu. Trong tình ta thấy có yếu tố say mê, sôi nổi. Sự say mê này có thể rất sâu, tràn ngập cả con người mình. Nghĩa là một loại tiếp nối của tình. Với nghĩa ta thấy đằm hơn, có nhiều hiểu biết hơn, sẵn sàng hy sinh để làm cho người kia hạnh phúc hơn, trung thành hơn. Ta không còn hăng say như trong tình, nhưng tình thương của ta sâu hơn và bền hơn. Nghĩa sẽ giữ hai người với nhau lâu dài. Đó là kết quả của sự sống chung và chia sẻ niềm vui. Giang khó trong thời gian dài, thiền sư có nghĩ như vậy không? Thiền sư thích nhất hạnh, ta bắt đầu bằng sự đam mê, nhưng sống với nhau ta gặp phải khó khăn và nhờ tìm cách ứng phó với những khó khăn này mà tình yêu của ta sâu đậm thêm. Trong khi sự đam mê phai lạc thì nghĩa là mỗi lúc một tăng trưởng. Nghĩa là một thứ tình thương sâu hơn, với nhiều trí tuệ hơn, tương tức hơn, đoàn kết hơn. Ta hiểu người kia hơn. Ta và người kia trở thành một thực thể. Nghĩa giống như một trái cây đã chín, nó không còn chua chát nữa, chỉ có vị ngọt thôi. Trong nghĩa, ta thấy biết ơn người kia. Cảm ơn vì đã chọn tôi. "Ta mừng vì đã làm vợ hay chồng tôi. Có biết bao nhiêu người ngoài kia tại sao lại chọn tôi, tôi rất biết ơn. Đó là chỗ bắt đầu của nghĩa. Cảm giác biết ơn người ấy đã chọn mình làm người bạn đồng hành để chia sẻ những gì tốt đẹp nhất của người ấy cũng như những hạnh phúc và khổ đau của mình. Khi sống chung, ta hỗ trợ lẫn nhau, ta bắt đầu hiểu được cảm thọ" Và những khó khăn của nhau, khi người kia tỏ ra hiểu được những vấn đề, khó khăn và chỉ hướng sâu xa của mình, ta cảm thấy biết ơn sự hiểu biết đó. Khi thấy được người khác hiểu, ta không còn khổ sở nữa, hạnh phúc trước hết là cảm thấy được hiểu. Tôi biết ơn vì anh đã chứng tỏ là anh hiểu tôi, trong khi tôi đang gặp khó khăn và thách thức trắng đêm, anh san sóc tôi. Anh tỏ cho tôi thấy rằng sự an nguy của tôi cũng là sự an nguy của anh. Anh đã làm những điều không thể làm được để mang lại an ổn cho tôi. Anh đã chăm sóc tôi theo một cách mà không ai trên đời này có thể có được. Vì vậy, tôi biết ơn anh. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Nếu hai người sống với nhau lâu dài cho đến khi đầu bạc răng long, đó là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 Nghe độc mồi đáp bởi hai người trong đời sống hàng ngày. Thiền là nhìn vào bản chất tình thương của mình để xem những yếu tố nào có mặt trong đó. Ta không thể nói tình thương của mình chỉ là tình hay nghĩa, chiếm hữu hay vị tha, bởi trong tình thương có thể có cùng một lúc hai yếu tố. Có thể có 90% là tình yêu chiếm hữu 3% là tình thương vị tha, 2% là sự biết ơn. Hãy nhìn sâu vào bản chất tình thương của mình để nhận diện ra. Hạnh phúc của người kia và hạnh phúc của bạn tùy thuộc vào bản chất tình thương của bạn. Lẽ đương nhiên ta có tình thương, nhưng điều quan trọng là bản chất của tình thương đó. Nếu ta nhận thấy có nhiều từ và bi trong tình thương của mình thì tình thương ấy rất đáng yên tâm. Nghĩa sẽ bền trong tình thương ấy. Con cái nếu chịu khó nhìn kỹ sẽ thấy điều giữ cha mẹ mình lại với nhau chính là nghĩa chứ không phải tình say đắm. Nếu cha mẹ biết săn sóc cho nhau trong nom con cái với sự bình tĩnh dịu dàng quan tâm thì nghĩa chính là nền tảng của sự quan tâm đó. Đó là thứ tình thương chúng ta rất cần cho gia đình và xã hội ta. Trong việc thực tập giới thứ ba, chúng ta phải luôn luôn nhìn vào bản chất tình thương của mình để thấy rõ và không bị gạt bởi cảm thọ của mình. Đôi khi ta nghĩ ta thương một người, nhưng tình thương ấy có thể chỉ là một cố gắng để thỏa mãn những nhu yếu vị kỷ của mình mà thôi. Có thể ta chưa nhìn sâu đủ để thấy những nhu yếu của người kia, trong đó có nhu yếu được an toàn, được bảo vệ. Nếu có cái nhìn khai mở đó, ta sẽ nhận ra rằng người kia cần sự bảo vệ của ta và ta không thể xem người ấy đơn thuần như một đối tượng ham muốn của mình. Người kia không nên bị xem là một món hàng. Nhà báo Hoàng Anh sướng Nhiều khi tình yêu lại là một căn bệnh. Ở Tây phương cũng như Á châu đều có từ bệnh tương tư. Cái làm cho chúng ta bệnh chính là sự ràng buộc. Dù đó là một nỗi kết ngọt ngào, thứ tình thương ràng buộc này cũng giống như thuốc phiện. Nó làm cho chúng ta thấy khoang khoái, nhưng một khi đã nghiện ngập, ta không còn chút bình an nào nữa. Ta không thể học, không thể làm việc gì, thậm chí không thể ngủ. Ta chỉ nghĩ đến đối tượng kia thôi. Ta bị bệnh vì tình. Tại sao vậy, thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh chữ tình, viết ra chữ Hán, bên trái có bộ tâm tức là trái tim, bên phải có chữ thanh là màu xanh lục. Trái tim màu xanh đây tiềm ban đầu thì màu xanh sau có thể biến thành màu khác nhưng làm sao để nói đừng thành màu đen. Cái tình lúc ban đầu thì rất bồng bột nóng bỏng, có tính chất đam mê. Đó là bản chất của tình. Khi đang bị năng lượng tình chiếm cứ thì mình không được an ổn lắm. Ăn thông yên mà ngủ cũng không yên, giống như bị đốt cháy vậy. Đó là ngọn lửa người nào có đi qua rồi thì biết khó an trú trong hiện tại lắm. Cứ nghĩ tới cái giây phút mình sẽ được gặp người đó, được ngắm nhìn người đó, chỉ ngồi ngắm không thôi là đủ no rồi, khỏi cần ăn. Càng nhiều trở ngại chừng nào thì đam mê càng lớn chừng ấy. Sự trở ngại là một chất liệu làm cho tình yêu càng lớn mạnh. Như lễ giáo, cô mướt xã hội Hoàn cảnh dễ dàng quá thì nó không lớn mạnh đâu. Ngày xưa chưa có điện thư điện thoại, đôi khi đợi một lá thư tình phải chờ từ tuần này sang tuần khác và mỗi ngày bồn chồn tự hỏi, đáng lẽ ngày hôm qua lá thư đó phải tới chứ. Nhưng sao nó chưa tới kìa. Mình đợi cả 24 giờ đồng hồ cho tới cái giờ mà ông phát thư đi ngang qua trước ngõ. Ông Phát thư thường đi qua lúc 10 giờ sáng, lúc 9 giờ mình đã bắt đầu đợi. Ông Phát thư sáng nay sao mà đi trễ quá, đi chậm quá. Mình đếm từng bước của ông ta, và nếu ông đi ngang qua mà không dừng lại thì mình buồn lắm. Phải đợi 24 tiếng đồng hồ nữa. Khi bị tình yêu chiếm cứ, mình không có khả năng an trú trong hiện tại. Nó có sự bồn bột, sự đốt cháy, nó không có được sự an ổn. Cho nên ở Tây phương người ta nói khi yêu tức là mình bị té, bị ngã, falling in love. Đang đi bình thường tự nhiên té xuống. Người Việt Nam thay vì nói té thì nói ốm, nói cảm. Tây phương cũng nói ốm, bệnh. Love sick. Nguyễn Bính có viết hai câu thơ: Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Trời tốt đẹp thì không bị bệnh, mà hãy có gió có mưa là bị bệnh. Tương tư tức là cứ ngồi đó mà nhớ nhau không làm ăn được gì hết. Ốm tương tư là nhớ quá mà thành bệnh, như nàng mỹ nương với chàng Trương Chi. Thành ra tình yêu tận yêu là một cơn bệnh. Tình yêu bùng lên rất mạnh, nhưng nếu được dễ dàng thỏa mãn thì nó chết cũng rất mau. Đam mê như một ngọn lửa lên rất cao, khi tàn lụi cũng rất là mau. Thứ tình này dính liếu đến ước muốn chiếm hữu và độc quyền của ta. Ta muốn đối tượng tình yêu của ta phải hoàn toàn thuộc về ta và chỉ riêng cho ta mà thôi. Đó là sự chuyên chế, ta không muốn ai Ngang ta ở gần người đó, thứ tình yêu này có thể được gọi là nhà tù, nơi ta giam cầm người ta thương và chỉ gây khổ đau cho người ấy. Người bị thương, bị tước đoạt đi tự do, quyền được làm mình và vui sống, thứ tình yêu này không thể được gọi là từ hay bi, nó chỉ là ước muốn dùng người khác để thỏa mãn những nhu cầu của mình mà thôi khi có những năng lượng tình dục làm cho ta không hạnh phúc, mất đi sự an ổn nội tại, ta cần phải biết thực tập để không làm những việc mang lại khổ đau cho người và cho mình. Ta phải học điều này, ở châu Á, ta nói có ba loại năng lượng: tinh, khí và thần. Tinh, năng lượng tình dục là loại đầu khi ta có nhiều năng lượng tình dục hơn mức độ cần thiết, cơ thể và toàn bộ con người ta sẽ mất quân bình. Ta phải biết làm sao để tái lập lại quân bình, nếu không ta sẽ có thể hành xử một cách vô trách nhiệm. Trong đạo lão và đạo bụt có những phép thực tập giúp tái lập lại sự quân bình này, như tập thiền hay võ thuật. Ta có thể học những cách để chuyển năng lượng tình dục này sang những mức độ thành đạt sâu trong nghệ thuật và thiền tập. Nguồn năng lượng thứ hai là khí, hơi thở. Sự sống có thể được xem như một tiếng trình đốt cháy. Để đốt, mỗi tế bào trong cơ thể ta cần thức ăn và dưỡng khí. Trong kinh lửa buộc nói, mắt đang cháy, mũi đang cháy, thân đang cháy. Trong đời sống hàng ngày, ta phải nuôi dưỡng năng lượng của mình bằng cách thực tập thở cho đúng. Chúng ta nhờ không khí và oxy trong đó. Vì vậy, ta phải cẩn thận tránh không khí ô nhiễm. Có những người nuôi dưỡng khí bằng cách tránh hút thuốc và chuyện trò, hay thực tập hơi thở chánh niệm sau khi phải nói nhiều. Khi nói, ta nhớ dành thời giờ để thở. Ở làng Mai, mỗi khi nghe chuông chánh niệm, mọi người đều dừng lại nhấn gì mình đang làm và thở ba hơi thở có ý thức. Chúng tôi thực tập như vậy để phát triển và giữ gìn năng lượng khí. Nguồn năng lượng thứ ba là thần, năng lượng của tinh thần. Khi không ngủ ban đêm, ta mất một số năng lượng này. Hệ thần kinh của chúng ta trở nên mệt mỏi và ta không thể học, hành thiền hay quyết đoán tốt được. Thần trí ta không minh mẫn vì thiếu ngủ hoặc lo lắng quá độ. Lo nghĩ bồn chồn làm kiệt quệ năng lượng này, vậy thì đừng lo lắng, đừng thức khuya quá. Giữ hệ thống thần kinh của mình cho khỏe mạnh, tránh bồn chồn, những thực tập như vậy nuôi dưỡng nguồn năng lượng thứ ba. Ta cần năng lượng này để thực tập thiền cho tốt, sự khai mở tâm linh cần rất mạnh tinh thần, có được nhờ định và nhờ biết bảo tồn nguồn năng lượng này. Khi có năng lượng tinh thần mạnh, ta chỉ cần chuyên tâm vào đối tượng và ta sẽ có sự khai mở. Không có thần, ánh sáng định sẽ không tỏa sáng vì ngọn đèn phát ra rất yếu ớt. Tình yêu sẽ chết nếu không được nuôi dưỡng bằng hiểu và thương. Ở trong đạo Phật, chúng ta thấy rất rõ cái thương đích thực được làm bằng cái hiểu. Không có hiểu thì không có thương. Cha không hiểu con thì cha càng thương, con càng khổ. Vợ không hiểu chồng thì vợ càng thương, chồng càng khổ. Hiểu là nền tảng của tình thương. Sống với nhau như thế nào để càng ngày mình càng hiểu được nhau nhiều hơn và để cho người kia càng ngày càng hiểu được mình nhiều hơn. Nếu cái hiểu không lớn lên thì cái thương sẽ dậm chân tại chỗ và tình yêu sẽ từ từ chết nếu mình không biết nuôi dưỡng nó bằng cái hiểu và cái thương. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Tôi rất tâm đắc với những điều thiền sư bàn về chữ tình và chữ nghĩa. Trong đời sống vợ chồng, tòa lâu đài hạnh phúc vững chãi chỉ có thể xây dựng trên nền tảng của nghĩa. Song làm thế nào để chuyển hóa từ thứ tình đắm say bồng bột đến thứ tình thương có nhiều hiểu biết và biết ơn là nghĩa thì lại không dễ dàng. Thiền sư thích nhất hạng. Ở Việt Nam ngày xưa người ta không nấu cơm bằng ga hay điện như bây giờ mà nấu bằng rơm. Rơm cháy rất mau, có cách nào để làm cho rơm cháy chậm lại? Mình đặt một nắm rơm vào và lấy cái đũa bếp đè xuống thì nắm rơm sẽ cháy từ từ, được lâu hơn. Ở nông thôn Việt Nam ngày xưa còn nấu bằng trấu. Trấu tức là vỏ lúa. Không có hộp quẹt, vì vậy người ta phải nuôi lửa. Nuôi lửa hay nhất là bằng trấu. Mình đổ vào một vài bát trấu thì trấu cháy múng rất lâu, sáng dậy mình khơi ra thì còn lửa trong bếp. Ngày xưa người Việt Nam có truyền thống đi xin lửa vì không có hộp quẹt. Mỗi khi nấu cơm, nếu nhà mình không có trấu để giữ lửa thì mình phải qua hàng xóm xin lửa. Mình phải cầm một nấm rơm dài, dúi vào chỗ lửa trấu đang còn cháy. Đợi chừng hai ba chục giây, khi thấy khói lên thì mình biết nấm rơm đã bén lửa rồi. Chỉ cần thổi một hơi nhẹ là lửa cháy lên. Mình lấy một nấm rơm khác nắm lại, đem về, thì nó tiếp tục cháy. Ngày xưa đi xin lửa là chuyện mỗi ngày. Tên là ngọn lửa rơm mau tàn. Con nghĩa là lửa trấu cháy suốt đêm. Ân nghĩa là cái phải tiếp nối cái tình. Tình phải được bắt đầu cho khéo để từ từ đưa tới cái nghĩa. Ân nghĩa là cái nuôi dưỡng một cặp vợ chồng cho tới khi đầu bạc răng long. Răng long thì đi làm răng giả, còn đầu bạc thì đi mua thuốc nhuộm. Nhưng nuôi dưỡng nghĩa là chúng ta phải nuôi dưỡng bằng thương yêu. Mỗi ngày mình phải xây dựng cái ơn và cái nghĩa. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ săn sóc đều là tạo ra ơn và nghĩa. Chính cái đó mới là keo sơn giúp cho vợ chồng sống với nhau suốt đời. Nhà báo Hoàng Anh sướng, liệu chúng ta có thể xây dựng tình bạn lâu bền theo cách đó được không thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh Tình bạn cũng vậy. Có điều, tình bạn thì không có sự cháy bỏng, đam mê như là tình yêu, cho nên tình bạn dễ hơn nhiều. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói rất rõ là tình bạn thì lâu dài, bền chắc và nuôi dưỡng mình nhiều hơn tình yêu, cho nên biết quyết là mình phải biến tình yêu lúc ban đầu trở thành tình bạn. Hai người ban đầu là hai người yêu, nhưng từ từ sẽ trở thành hai người bạn. Khi trở thành hai người bạn thì đó là tình yêu đang còn. Còn nếu tình yêu không trở thành được tình bạn thì nó sẽ chết. Mà sở dĩ tình yêu trở thành được tình bạn là vì mình phát khởi được cái ơn và cái nghĩa. Cái ơn nghĩa đó bắt đầu từ chỗ ý thức được rằng có biết bao nhiêu người, tại sao anh ấy không chọn mà lại chọn mình. Có biết bao nhiêu người con trai có bằng cấp, có địa vị, tại sao nàng không chọn mà nàng chọn ta. Ý thức đó làm mình có thể biết ơn suốt đời. Có điều, cái chọn của mình không phải là nhất thời. Sự chọn này phải xảy ra trong một quá trình nào đó với trí tuệ chứ không phải chỉ với đam mê mà thôi. Nếu chỉ có đam mê thì mình sẽ hối hận. Phải có trí tuệ bi a phải biết lắng nghe. Lắng nghe cha mẹ, bạn bè, các em của mình. Vì họ cũng có cái thấy, cái thấy của họ nhiều khi khách quan hơn mình nữa. Tại vì mình chủ quan quá. Mình đam mê rồi thì mình không thấy được sự thật rõ ràng bằng những người khác. Nhà báo Hoàng Anh sướng, lựa chọn bạn đời Có lẽ là sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời mỗi con người. Sự ham muốn bóng sắc tự nhiên nó không đủ. Làm thế nào để chọn được người hiểu mình, là tri kỷ của mình? Tìm ra được người đó chúng ta sẽ hạnh phúc. Thiền sư có nghĩ như vậy không? Thiền sư thích nhất hạng tri kỷ là biết nhau, hiểu nhau. Trong cuộc sống này Nếu mình tìm được một người có khả năng lắng nghe mình, hiểu được những khó khăn, những khổ đau, những ước vọng của mình, tức là mình tìm thấy ở người đó một tâm hồn tri kỷ thì mình là người có hạnh phúc vô cùng. Món quà quý nhất mà người kia có thể tặng cho mình là khả năng hiểu. Có những người cả đời đi kiếm tìm mà không tìm được một người hiểu mình. Ngày xưa có một vị quan lớn chơi đàn thập lục huyền cầm rất tuyệt diệu. Trong giới quan quyền bạn hữu không có ai hiểu được nghệ thuật tài năng của ông. Vì vậy, mỗi lần đánh đàn, ông thường đem theo một dàn người hầu cõng lên trên núi tìm một chỗ đẹp. Ông trải chiếu pha trà, rồi đốt trầm lên. Trong không khí trang nghiêm, ông chơi đàn rất hạnh phúc và ông có cảm tưởng là chỉ có suối, cây, núi, mây mới hiểu được tiếng đàn của ông. Bữa đó đang đàn thì tự nhiên một dây đàn bị đứt. Ông tháo dây đàn đó ra thay một dây mới. Vừa đàn thêm một vài câu nữa thì dây đàn lại bị đứt. Và cứ đứt như vậy 3 lần. Ông nghĩ chắc có người đang nghe trộm mình. Ông đứng lên nói lớn. Có vị tri kỷ nào đang nghe trộm tiếng đàn của tôi xin cho gặp mặt. Bỗng nhiên có một anh tiểu phu xuất hiện. Anh tiểu phu này đã nghe lén, đã cảm được tất cả những cái hay, cái đẹp, cái tài ba của người vừa đàn. Cho nên dây đàn đức, ông quan đánh đàn ấy tên là Vương Bá Nha, người tiểu phu tên là Chung Tử Kỳ. Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, Bá Nha lần đầu tiên tìm ra người tri kỷ. Một người hiểu được nghệ thuật của mình. Tử Kỳ chấp nhận làm bạn tri kỷ của Bá Nha nhưng không muốn về kinh đô nhậm chức. Tử Kỳ chỉ muốn làm tiểu phu thôi. Lâu lâu Bá Nha nhớ tới bạn, sắp đặt công việc trong triều rồi hẹn với bạn, hai người cùng uống trà. Bá Nha hạnh phúc vô cùng vì Bá Nha đã tìm được một người bạn tri kỷ tri âm. Tên bạn đó lưu truyền cho tới ngày hôm nay. Ở đời, con mà hiểu cha, đệ tử mà hiểu thầy thì cũng làm cho cha, cho thầy rất hạnh phúc. Thành ra mình biết ơn người đã hiểu được mình. Cảm ơn em đã hiểu được anh, cảm ơn con đã hiểu được cha, cảm ơn cha đã hiểu được con. Tu tập là làm thế nào để có thể có được cái hiểu? Muốn hiểu thì phải lắng nghe, phải quan sát. Khi mình sống với một người có khả năng hiểu mình thì mình có hạnh phúc lắm yê, cái hiểu là nền tảng của cái thương, không hiểu thì không thể nào thương, đó là tiêu chuẩn của đạo Phật về hạnh phúc, về tình yêu. Trong tình yêu, đôi lứa mình phải cẩn thận, chứ cần thử nghiệm vài cái là biết người đó có hiểu mình hay không. Cái người mà khi mình nói cứ ngắt lời, không để cho mình nói, cứ khoe cái của họ không có khả năng hiểu được những khó khăn, khổ đau, không biết lắng nghe mình thì dù người đó có bằng cấp cao, nhiều tiền, xe đẹp, nhà cửa sang trọng, bảnh trai hay sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cưới người đó mình sẽ khổ suốt đời. Đừng để cho mình bị hấp dẫn mờ mắt bởi những cái bên ngoài, sắc đẹp, địa vị, danh lợi Những người yếu đuối thường bị hấp dẫn bởi những cái phù phiếm bên ngoài. Trong xã hội Việt Nam mới phát triển, một cô gái có thể đánh mất tinh tiết để đổi lấy một chiếc xe gắn máy. Thật dễ sợ, đạo đức đã suy đồi tới mức đó. Mình muốn thoát ra khỏi cái thân phận nghèo khổ. Mình muốn có một chiếc xe giống như người ta và mình đánh mất cái quý giá nhất của đời mình. Chuyện đó đã và đang xảy ra thành ra những cái hấp dẫn của vật chất của bề ngoài phù phiếm, mình không thể coi thường được, mình sẽ giấn thân và những nỗi đời khổ đau nếu mình không cẩn thận. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tại sao cái hiểu lại quan trọng đến vậy với sự sống còn của tình yêu? Thiền sư thích nhất hạng, ở trong đạo Phật, chúng ta thấy rất rõ cái thương đích thực được làm bằng cái hiểu.